Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 119, 119 cốc trà xanh, nghe được hai người bọn họ đối thoại, sự tuấn dân mày nhăn thành kết, ôn như quý vị hôn thê lại chỉ tiểu hồ ly, hết sức giảo hoạt, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất không muốn đi gặp nàng, coi như là gặp, cũng không thể dùng nhẹ như vậy địch thái độ đi, được Trình Văn Diệu cùng Trình Tú Vân Hai huynh muội hoàn toàn không đem hắn lời nói để ở trong lòng, một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương sợ cái gì. Trình Văn Diệu nhìn hắn một cái, kế hoạch của ngươi sở dĩ bị nhìn thấu, là bởi vì ngươi làm được không đủ tiểu tâm tâm tư lại quá nóng nảy, nói lên đề tài này Trình Văn Diệu trong lòng liền tức giận, nếu không phải hắn tự tiện chủ trương, hắn và nhi tử như thế nào sẽ bị người bắt lấy cái đuôi, hiện tại liền kim quy rễ cũng bị đoại chạy, thật là tiền mất tật mang, liền vũ khí đều bồi đi ra ngoài, bọn họ trình gia bị sự tuấn dân này vương bác con dây cho hại thảm, Nếu không phải hai nhà lợi ích cột vào cùng nhau, hắn thật muốn phiến chết hắn, sự tuấn dân đối thượng hắn khinh bị ánh mắt, trong lòng cũng không nhịn được bốc hỏa, ta đã làm sai sự tình ta nhận nhận thức, nhưng lúc trước chính là bởi vì ta quá khinh địch mới có thể bị đối phương phản công, cho nên ta mới không hy vọng các ngươi bước ta rập khuôn theo, mắt thấy hai người muốn cãi nhau, Trinh Tú Vân vội vàng nói, tốt tốt, mọi người đều là người một nhà. Lúc này chúng ta càng hẳn là đoàn kết chuyên tâm nhất trí đối ngoại, nếu là chúng ta ẩm ỉ nứt ra, không phải chính là trung địch nhân bẫy, Trình Văn Diệu cùng Sử Tuấn Dân hai người nghe nói như thế lúc này mới tắt lửa, nhưng là nghe Sử Tuấn Dân lời nói đó là không thể nào, Trình Tú Vân môi mỏng khẽ nhất, trấn an Sử Tuấn Dân đạo, ngươi yên tâm, ngươi nói sự tình ta sẽ chú ý, ta bất quá là đi gặp thế nàng, ta sẽ không làm những chuyện khác, hiện giờ chính là thời buổi rối loạn. Bọn họ trình gia mới ra sự tình, nàng chắc chắn sẽ không ở nơi này thời điểm đối đông tuyết lục hoặc là ôn như quy động thủ, nàng chính là muốn đi xem ôn như quy vị hôn thê, như là đối phương là cái thiên chân vô tà tiểu cô nương, khi nàng liền muốn biện pháp đem nàng kéo đến chính mình bên này đến, như là nàng thật nói với sự tuấn dân như vậy gian hoặc gian trá, vậy sau này bọn họ cũng có thể phòng bị nàng, sự tuấn dân thấy mình khuyên không trụ, đơn giản không lên tiếng nữa. Trình Văn Diệu cùng Trình Tú Vân Hai Huynh muội đi sau, sự tuấn dân ở bên ngoài đợi đến trên mặt dấu tay biến mất mới về trường học đi, ai ngờ vừa đi vào ký túc xá, liền thấy hắn túc hữu đầy mặt phấn khởi từ bên ngoài đi vào đến, lớn tiếng nói, các học sinh, kinh đại đại học sư phạm ra cái mạo danh thế thân học sinh, sự tình này các ngươi nghe nói qua sao, trừ sự tuấn dân, vài người khác sôi nổi gật đầu, cái kia mạo danh thế thân học sinh nghe nói bị nghỉ học, hơn nữa còn bị hủy bỏ tham gia thi đại học tư cách, bạn cùng phòng gật đầu, không sai, bất quá chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này trừng phạt quá nhẹ sao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu có người giả mạo thành tích của các ngươi, biết đối phương chỉ là bị nghỉ học, các ngươi cam tâm sao, ký túc xá vài người khác nghĩ nghĩ sôi nổi lắc đầu, đương nhiên không cam lòng, không phải cam tâm thì có biện pháp gì, chuyện này thì bộ giáo dục cùng đại học sư phạm làm ra quyết định, Chúng ta lại có thể làm cái gì, bạn cùng phòng đạo, cho nên chúng ta muốn liên danh kháng nghị, nhưng bộ giáo dục tăng lớn trừng phạt cường độ, không thể liền như thế bỏ qua mạo danh thế thân người, nghe nói như thế, sự tuấn dân trong tay ca tráng men rơi trên mặt đất, thủy vung đầy đất, hắn trừng lớn mắt nhìn đối phương, ngươi mới vừa nói cái gì, liên danh kháng nghị, bạn cùng phòng gật đầu như giả tỏi, không sai, hiện tại toàn bộ học sinh hội cũng đang thảo luận chuyện này. Bọn họ chuẩn bị phát động trường học học sinh liên danh kháng nghị, ngoại liên bộ còn có thể liên hợp mặt khác trung học cùng nhau kháng nghị, chỉ cần sự tình vỡ lỡ ra, bộ giáo dục nhất định có thể nhìn đến chúng ta học sinh ý nguyện. Ta và các ngươi nói, các ngươi không muốn cảm thấy sự tình này chuyện không liên quan chính mình, hôm nay nhẹ như vậy phiêu phiêu bỏ qua mạo danh thế thân người, nói không chừng về sau liền có người mạo danh thế thân nhà của các ngươi người hoặc là thân thích. Giống người như thế nhất định phải dụng hình pháp giáo huấn hắn, ký túc xá những người khác lại gật đầu, Ngươi nói không sai, không thể khinh địch như vậy bỏ qua mạo danh thế thân người, khi nào kháng nghị, nhớ đến thời điểm tính cả ta một phần, cũng tính cả ta một phần, sự tuấn dân trên mặt huyết sắc giống như nháy mắt bị rút đi giống nhau, trắng bệt như tờ giấy, nếu trình trí nghiệp thật bị đưa đi lao động cải tạo lời nói, trình gia khẳng định sẽ bất mãn thậm chí ghi hận hắn. Đến thời điểm sử trình hai nhà liên minh cũng sẽ bởi vậy xong đời, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên đông tuyết lục mặt, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy sự tình này cùng đông tuyết lục có liên quan, nếu thật là nàng làm lời nói, khi nàng tâm cơ quả thực đáng sợ, cái tuổi này liền có loại thủ đoạn này, như là tương lai nàng gã vào ôn da, bọn họ sử trình hai nhà còn có có thể vặn ngã ôn gia sao, nghĩ đến đây, hắn đem ca tráng men nhặt lên phóng tới trên bàn. Sau đó châu mày lại bước đi ra ký túc xá, sau sao sao, đông tuyết lục chủ nhật trở lại trường học, cùng nhau đi tới nghe được thật là nhiều người đang thảo luận liên danh kháng nghị sự tình, học sinh hội làm việc hiệu sức rất tốt, lúc này ở trường viên bên trong mang cái bàn, lại làm ra bảng đen tuyên truyền chuyện này, đi ngang qua học sinh biết sau, sôi nổi tỏ vẻ duy trì, nhìn xem anh oanh liệt liệt tuyên truyền, đông tuyết lục khóe miệng dơ lên đến, sau đó đi qua cũng ký vào tên của bản thân. Học sinh lực lượng tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng tụ thiếu thành nhiều, mấy cái trung học liên danh kháng nghị, là có khả năng nhường bộ giáo dục tăng lớn trừng phạt cường độ, coi như không được, nàng cũng không có cái gì tổn thất, trở lại ký túc xá sau, trừ tưởng bạch hủy không ở ký túc xá, những người khác đều tại trong ký túc xá đọc sách, từ lúc cao mẫn đổi ký túc xá sau, ký túc xá không khí tốt lên không ít, tưởng bạch hủy cùng tạ hiểu yến thuộc về tính tình hướng ngoại người. Thổi Nhu Nhu cùng Điền Phượng Chi tuy rằng tâm tư tương đối sâu, nhưng hai người cũng sẽ không chủ động gây chuyện sinh sự. Còn lại một cái Lâm Lan Quyên còn cùng với Cao Mẫn, nhưng Lâm Lan Quyên tính cách tự ti nhắc gan, cho dù có Cao Mẫn ở sau lưng giật dây nàng, nàng cũng chưa chắc dám treo sự tình. Bởi vậy ký túc xá quan hệ nhìn qua hòa hài không ít, coi như ngẫu nhiên có tiểu ma sát, nhưng rất nhanh liền không hề để tâm, đại gia tâm tư lại đặt về đến học tập bên trong đi. Ngày thứ hai thượng tiếng Anh phiên dịch giờ dạy học, chủ nhiệm lớp cho đại gia giới thiệu một cái tân học sinh, đây là chuyển hệ tới đây tiền thái hân đồng học, về sau nàng liền cùng mọi người cùng nhau học tập, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh nàng, lớp học lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiền thái hân váy dài phiêu phiêu đi đến bục giảng, lộ ra một hàm răng trắng cười nói, tiếng Anh ban đồng học các ngươi tốt, ta gọi tiền thái hân, tiền trung thư tiền, thái văn Cơ thái, hân hân hướng vinh hân. Đại gia về sau có thể kêu ta hân hân, ta trước là tiếng Pháp hệ tân sinh, phụ mẫu ta là lưu lại ngoại Pháp giao quan, đối với tiếng Pháp ta có rất nhiều học tập tâm được, nếu về sau đại gia muốn học tiếng Pháp lời nói cứ việc tới tìm ta, hy vọng tại trong những ngày kế tiếp ta có thể cùng mọi người cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, trở thành chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp, ba ba bà tiền thái hưng tự giới thiệu hoàn tất sau, phòng học lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trời ạ. Chắc không được ta trước cảm thấy nàng cùng những người khác không giống nhau, nói như thế nào đây, liền cảm thấy nàng một thân phong độ của người trí thức, nguyên lai cha mẹ của nàng là lưu lại ngoại pháp giao quan, ta trước liền nghe nói qua nàng, tiếng pháp hệ lão sư đều khen ngợi qua nàng phát âm 10 phần tiêu chuẩn, nàng tiếng pháp như vậy tốt, khi làm gì muốn chuyển đến chúng ta tiếng anh hệ, cái này ta biết, chủ nhiệm lớp vỗ vỗ bàn, tốt, đều cho ta yên lặng một chút. Tiền bạn học ngươi tìm vị trí ngồi xuống, chúng ta bắt đầu lên lớp, tiền thấy hân cười gật đầu, ánh mắt đảo qua dừng ở đông tuyết lục chỗ bên cạnh thượng, sau đó bước chân dài hướng nàng đi qua, đông đồng học, chúng ta lại gặp mặt, không ngại ta ngồi ở bên cạnh ngươi đi, đông tuyết lục ngước mắt nhìn nàng một cái, không ngại, tiền thấy hân cười tại bên người nàng chỗ ngồi xuống, chủ nhiệm lớp bắt đầu lên lớp, đông tuyết lục tại tiếng anh hệ bị cho rằng là gián dốc đẹp mắt nhất nữ học sinh. Lúc này lớp học lại tới nửa cái xinh đẹp nữ học sinh, hai cái xinh đẹp nữ sinh ngồi chung một chỗ, ánh mắt của mọi người khống chế không được đi trên người các nàng liếc đi, liền rất cảnh đẹp ý vui, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không nhịn được nhiều chú ý các nàng vài lần, còn điểm danh làm cho các nàng hai người đứng lên trả lời vấn đề, đồng tuyết lục không để ở trong lòng, đem lực chú ý đặt ở trên phương diện học tập, nàng gần nhất đã ở tăng tốc học tập bước chân. Nàng tính toán đến học kỳ sau liền bắt đầu học tập đại nhị sách giáo khoa, sau đó hướng trong hệ đưa ra nhảy lớp xin. Tiền Thái Hưng ngồi ở đông tuyết lục bên người, ánh mắt như có như không dừng ở trên người nàng, nhìn đông tuyết lục lên lớp như vậy nghiêm túc, nàng lập tức đem lực chú ý phóng tới trên phương diện học tập. Sau khi tan học, đông tuyết lục bị tạ hiểu yến lôi kéo cùng đi C Tiền Thái Hưng đi tìm tiếng Pháp bang đồng học lấy đồ vật, khi trở về nghe được lớp học đồng học đang nghị luận chính mình. Các ngươi nói đông tuyết lục cùng mới tới tiền thái hân ai đẹp hơn, ta cảm thấy là tiền thái hân, khí chất của nàng thật là quá tốt, hơn nữa ta rất thích nàng xuyên váy, thật là quá đẹp, ta cũng cảm thấy tiền thái hân càng xinh đẹp, không biết nàng những kỳ váy là ở nơi nào mua, nếu là ta cũng có thể có liền tốt rồi. Tiền thái hân nghe nói như thế, khóe miệng nhịn không được gợi lên đến, đáy mắt lóe qua một vòng tự đắc ý cười, nhưng ngay sau đó liền nghe được bên trong có người phản bác. Ta hỏi là ai lớn càng xinh đẹp, không phải ai vấy càng xinh đẹp, chiếu ta nhìn xinh đẹp nhất vẫn là đông tuyết lục, muốn nói ngũ quan lời nói, vậy khẳng định vẫn là đông tuyết lục xinh đẹp. Nàng ngũ quan thật sự quá dấu hiệu, giống như họa trung nhân vật đồng dạng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. đối đối, ta lần đầu tiên nhìn đến nàng thiếu chút nữa nhìn ngốc, không nghĩ đến trong hiện thực cuộc sống lại có người dáng dốc đẹp mắt, hơn nữa làn da nàng rất trắng. Trên mặt hoàn toàn nhìn không tới một tia tì vết, ta cũng tốt hâm mộ làn da nàng, tiền thái hân tuy rằng xinh đẹp quá, nhưng làn da đen một chút, hơn nửa trên mặt có mấy cái đốn lấm tấm, tiền thái hân trên mặt tươi cười lập tức cứng ngắt, tay dùng một chút lực, chỉ nghe ba một tiếng, trong tay hộp đựng bút lại xinh xinh bị nàng bẻ gãy, trong ban vài người nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua, vừa lúc nhìn đến tiền thái hân không kịp che giấu nổ khí, mọi người giật mình, trong không khí yên lặng vài giây. Liên rất xấu hổ, tiền thái hân nháy mắt thu hồi lửa giận, lộ ra một ngụm nụ cười sáng lạn đạo, các ngươi đang nói chuyện gì, các ngươi không biết ta nhiều xui xẻo, vừa rồi đi về tới không cẩn thận đem hộp đựng bút cho ngã gãy, này hộp đựng bút nhưng là ta ba ba từ Pháp Quốc làm cho người ta cố ý mang về, mọi người thấy trên mặt nàng sớm mất nổ khí, hơn nữa phản phức hoàn toàn không biết các nàng vừa rồi đang thảo luận cái gì, trong lòng không khỏi cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đem đề tài chuyển tới hộp đường bút đi lên, từ pháp quốc mang về văn phòng phẩm, ta còn chưa gặp qua đâu, ngã gãy thật là đáng tiếc, có thể hay không sửa tốt, tiền thái hưng đầy mặt không thèm để ý đạo, ta cũng không biết có thể hay không sửa tốt, bất quá không sửa được cũng không quan hệ, đến thời điểm nhường ta phụ thân lại ký một cái trở về liền tốt rồi, mọi người nghe vậy, lập tức lại phát ra các loại hâm mộ thanh âm, có cái làm quan ngoại giao ba ba thật là thật là làm cho người ta hâm mộ, hưng hưng, ngươi đi qua pháp quốc sao? Tiên thấy hưng lắc đầu, không có, bất quá ta ba mẹ ký thật nhiều pháp quốc bưu thiếp cùng ảnh chụp trở về, ta đối pháp quốc rất nhiều danh lam thắng cảnh rõ như lòng bàn tay, hơn nữa ba mẹ ta nói, tại ta tốt nghiệp trước, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp nhường ta xuất ngoại du lịch một lần. Trời ạ, rất hâm mộ ngươi, nghe nói pháp quốc phong cảnh đặc biệt xinh đẹp. Người Pháp cũng theo chúng ta lớn hoàn toàn khác nhau, cái này ta cũng nghe nói, nghe nói Pháp quốc ánh trăng so với chúng ta quốc gia muốn tròn muốn đại, đi vào đến vừa lúc nghe nói như thế đông tuyết lục, khóe miệng nàng co quát hai lần, cũng không sửa đúng khi ngốc ép lời nói, Tiên thái hơn nhìn đến đông tuyết lục trở về, ánh mắt dừng ở nàng trắng nõn như bốc vỏ trứng gà trên mặt, đấy mắt lué qua một vòng ghen tị, đông đồng học, mặt của ngươi như thế bạch, có phải hay không lâu thứ gì? Đồng tuyết lục không nghĩ đến nàng sẽ hỏi chính mình này vấn đề, ngưng một chút lắc đầu, không có, tiền thái hân không tin, ngươi nhất định là lâu, bằng không ngươi làng da như thế nào sẽ như thế bạch, ngươi mau nói cho chúng ta biết, đồng tuyết lục liếc xéo nàng một chút, làng da ta như thế bạch là vì ta thiên sinh lại chất, tiền thái hân, mọi người, tiền thái hân phục hồi tinh thần, giật giật khóe miệng, đông đồng học thật tự tin, như thế khoe khoang người ta còn là lần đầu tiên gặp được. Đông tuyết Lục mắt trợn trắng, tự tin không tốt sao, chẳng lẽ người khác khen ngươi xinh đẹp, ngươi muốn giống người đời trước tự hạ mình nói mình trưởng rất xấu sao, tiền thái hân bị ngẹn một chút, tưởng bạch hủy đột nhiên nở nụ cười, ta liền thưởng thức tuyết Lục loại này tự tin thái độ, về sau nếu là có người khen ngợi ta, ta cũng muốn thoải mái thừa nhận, ta hiểu ý nghĩ nghĩ gật đầu, tuy rằng thừa nhận làm cho người ta có chút ngựa ngùng. Nhưng so với người đời trước gặp được khen ngợi quay đầu làm thấp đi người trong nhà, ta cũng cảm thấy đông tuyết lục loại này tự tin thái độ phi thường tốt. Lớp trưởng những người khác rẽ qua đến, cũng sôi nổi nói lên từ nhỏ đến lớn mình bị người nhà làm thấp đi trải qua, rõ ràng trưởng rất đẹp mắt, người nhà càng muốn nói bọn họ xấu xí, rõ ràng thành tích rất tốt, bị người nhất khen liền nói bọn họ rất ngốc hoặc là rất nghịch ngợm, tóm lại các loại không tốt. Hi, ngươi đừng nói. Ta chính là bởi vì cái dạng này mới không có tự tin, ta cũng là, về sau ta muốn cùng đông tuyết lục đồng học học tập, trở nên tự tin đứng lên, ta cũng là, nghe các học sinh đột nhiên đổi giọng khen khởi đông tuyết lục, tiền thái hơn để ở một bên tay nắm thành quyền, ghen tị được đôi mắt đều đỏ. Qua hai ngày, trường học xuống một cái thông tri, quốc tế phụ nữ 83 khi trường học muốn tổ chức một cái nhanh tân hoạt động, nhưng các hệ từng người ra một cái biểu diễn tiết mục. Chủ nhiệm lớp đem tin tức này mang đến, sau đó nhường đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ một chút muốn biểu diễn cái gì tiết mục, Đông tuyết lục đối với loại này hoạt động không quá cảm thấy hứng thú, mặc kệ bên người liếu riếu tiếng thảo luận, ở trong lòng đọc thầm từ đơn, tiền thái hơn nhìn nàng một cái, nhấc tay đứng lên nói, hoàng lão sư, ta nghĩ tự tiến trở thành lần này hoạt động người phụ trách, ta từ nhỏ đến lớn đều là lớp học cán bộ, đối tổ chức hoạt động có phong phú kinh nghiệm. Trừ đó ra, cô cô ta là đoàn văn công chủ nhiệm, ta từ nhỏ liền nhìn nàng tập tiết mục, ta phi thường có tin tưởng có thể làm cho chúng ta hệ biểu diễn tiết mục chỗ hết tài năng, chủ nhiệm lớp mắt sáng lên, tán thưởng nhìn xem nàng, rất tốt, tiền bạn học loại này tự đề cử mình tự tin ta phi thường thưởng thức, khi lần này biểu diễn tiết mục liền từ ngươi tới đảm nhiệm người phụ trách, tiền thái hưng giống kiêu ngạo khổng tức dương bộ ngực, là, hoàng lão sư. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong." Vừa mới nói xong, liền ngay chủ nhiệm lớp đạo, "Ngươi một người ta sợ phụ trách không lại đây, không bằng nhiều người cùng ngươi cùng nhau phụ trách kế hoạch, đông đồng học ngươi nguyện ý làm mặt khác người phụ trách sao?" tiền Thái Hưng tươi cười cứng đờ, Đông Tuyết Lục phục hồi tinh thần, "Lão sư, ta rất vinh hạnh ngài đem nhiệm vụ như vậy giao cho ta, bất quá ta đã đảm nhiệm lớp học khóa đại biểu, ta nguyện ý đem lần này đoán luyện cơ hội nhường cho những bạn học khác." Ta cảm thấy tưởng bạch hủy đồng học liền phi thường am hiểu tổ chức hoạt động, chủ nhiệm lớp nghe vậy, nhìn xem đông tuyết lục ánh mắt mang theo tán thưởng, đông đồng học loại này lễ nhượng tinh thần 10 phần đáng giá học tập, vậy thì dựa theo đông đồng học, mặt khác người phụ trách liền nhường tưởng đồng học tới đảm nhiệm, tưởng đồng học ngươi nhưng có lòng tin phụ trách tốt, tưởng bạch hủy đột nhiên bị điểm danh, kích động đến mức mặt đều đỏ, có, ta có tin tưởng, cảm ơn hoàng lão sư, cảm ơn ngươi tuyết lục. Lớp học những bạn học khác cũng theo khen ngợi khởi đông tuyết lục loại này vì những bạn học khác suy nghĩ tinh thần, không ai chú ý tới Tiền Thái Hưng mặt tức thành cá nóc, muốn biểu diễn cái gì tiết mục không phải lập tức có thể quyết định, chủ nhiệm lớp đem nhiệm vụ này giao cho Tiền Thái Hưng cùng tưởng Bạch Hủy hai người đi thương lượng. Tại tiết mục xác định trước, liên danh kháng nghị sự tình rốt cuộc thượng đạt tới các trường học lãnh đạo văn phòng, Bộ Giáo dục cũng nhận được tin tức, trải qua họp cùng thảo luận sau. Đại gia cũng nhất trí cảm thấy loại này bầu không khí nhất định phải ách chế, nếu mạo danh thế thân người khác thành tích thi tốt nghiệp trung học sau, chỉ là nhẹ nhàng bị hủy bỏ thi đại học tư cách, đối rất nhiều người đến nói căn bản khởi không đến cảnh giác tác dụng, vẫn sẽ có rất nhiều người bí quá hóa liều, vì thế thương lượng sau đó, Bộ Giáo dục quyết định đem trình trí nghiệp đưa đi Cục Công an, lấy đào trộn người khác thành tích thi tốt nghiệp trung học, giả tạo giả thân phận các loại tội danh cử báo, thông qua hình phạt sau. Trình Trí Nghiệp bị phán xử 3 năm tù có thời hạn, phụ thân của Trình Trí Nghiệp Trình Văn Diệu, cùng với trưởng cục công an hai phụ tử lấy giả tạo cơ quan nhà nước giấy chứng nhận tội danh bị bắt, cuối cùng từng người hình phạt 3 năm tù có thời hạn, đối mặt đột nhiên biến cố, Trình Gia Triệt để bối rối, Trình Văn Diệu cùng Trình Trí Nghiệp hai phụ tử bị công an đồng chí bắt đi, Trình Tú Vân sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, nàng vốn nghĩ đợi đến cuối tuần khi ở trường ngoại gặp đông tuyết luật. Như vậy vạn nhất khởi khởi xung đột lời nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tuấn dân, nhưng hiện tại nàng không kịp đợi, nàng khóa cửa nghiêng ngã lão đảo chạy tới kinh đại tìm đông tuyết lục, nàng nhất định phải thuyết phục đông tuyết lục, nhưng nàng trở về thuyết phục ôn gia bỏ qua trình văn diệu cùng trình trí nghiệp hai phụ tử, cách vách ký túc xá nữ sinh lại đây thông tri đông tuyết lục thì nàng đang chuẩn bị đi ngủ trưa, nàng nhìn tiện thể nhắn người có chút nhíu mày, ngươi là nói có cái họ trình nữ nhân tới tìm ta. Nữ sinh kia gật đầu, đối phương nói ngươi nhận thức nàng, Ajiki ăn mặc cực kỳ có khí chất, không giống người thường, đông tuyết lục lập tức liền đoán được thân phận của đối phương, môi đỏ mộng khẽ nhét đạo, ta biết, ta hiện tại liền đi xuống, cảm ơn ngươi, nàng sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó lại từ trong ngăn kéo cầm ra một bao đồ vật nhét vào quân trong tay nảy, xoay người đi ra ký túc xá, vừa đi ra khỏi khu ký túc xá. Nàng xa xa liền nhìn đến một nữ nhân đứng ở lần trước ôn như quy đứng dưới đại thụ, đôi mắt nhìn xem ký túc xá bên này phương hướng, đông tuyết lục chậm rãi đi qua, đối phương ánh mắt đảo qua nàng, theo sau lại rời trở lại cửa túc xá khẩu bên kia. Hiển nhiên nàng cũng không biết đông tuyết lục lớn lên trong thế nào, đông tuyết lục đánh giá nàng, đánh giá cái này đời trước đem ôn như quy đẩy vào tuyệt cảnh nữ nhân, Trình Tú Vân năm nay 46 tuổi. Nhưng bộ dáng của nàng nhìn qua nhiều lắm chỉ có sắp 30 tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, hoàn toàn nhìn không ra là một cái có 26 tuổi nhi tử mẹ, ôn như quy lại nói tiếp cùng nàng có một hai phân tương tự, nhất là mũi kia bộ phận, bất quá trừ này một hai phân, ôn như quy lớn càng giống phụ thân của hắn, nhưng lời nói khách quan lời nói, Trình Tú Vân thật là cái mỹ nhân, chẳng sợ đến như vậy niên kỹ, chẳng sợ mặt sám bụi đất quần áo. Cũng không thể che giấu ở nàng tao nhã, nếu không phải biết trong sách nội dung, nàng thật không biện pháp đem trước mắt mỹ nhân cùng sách vở cái kỳ độc hội phụ nữ thắt ở cùng nhau. Trình Tú Vân rốt cuộc chú ý tới đông tuyết lục ánh mắt, quay đầu lại nhìn xem nàng, người, chính là đông tuyết lục đúng không, như quy vị hôn thê, ôn nhã êm tai thanh âm, như châu lạc khay ngọc, trên mặt cũng nhìn không tới bất kỳ nào khí thế bất nhân biểu tình, liền hướng về phía này ra mặt. Đông tuyết lục cũng không khỏi không cho nàng điểm cái khen ngợi, đông tuyết lục thu hồi đánh giá ánh mắt, lộ ra khẩn trương xấu hổ bộ dáng. A gì, ngươi chính là như quy mẹ sao, trình tú vân đối thượng nàng kích động được đỏ ứng hai má, đáy mắt nhanh chóng chợt lué một vòng trào phúng, mặt ngoài thân thiết đạo, đối, ta chính là như quy mẹ, nghe nói như quy đính hồn, ta trước liền muốn trở về gặp các ngươi, được, nói đến đây, nàng đột nhiên che miệng thấp giọng khóc ồ lên. Đông tuyết lục làm ra một bộ sốt ruột dáng vẻ. A Di, ngươi tại sao khóc, trình tú vân lấy khăn tay ra xoa xoa khóe mắt, hốc mắt đỏ bừng, tuyết lục, A Di trong lòng khổ A, A Di cũng như quy ba ba trước khi ly hồn, vốn muốn mang như quy tái giá, nhưng hắn gia gia không chịu, Càng quá phận là ôn lão gia tử không cho ta thấy như quy coi như xong, hắn còn nói với như quy ta từ nhỏ đánh hắn, là cái xấu nữ nhân, ta này tâm thật giống như ngâm mình ở trong mật vàng giống nhau. Đông tuyết lục che miệng lại, làm ra một bộ bộ dáng khiếp sợ, không nghĩ đến sự tình là cái dạng này. Ta trước nghe ôn gia gia sách ra ngài, trong lòng đối với ngài một lần còn rất bất mãn, ta không nghĩ đến chân tướng lại là như vậy, ôn gia gia làm như vậy không khỏi thật quá đáng đi. Trình Tú Vân nhìn đông tuyết lục như thế đơn thuần, lập tức đem sự tuấn dân nói lời nói ném đến sau đầu, hảo hài tử, ngươi có thể hiểu được A Di, A Di liền rất cao hứng chúng ta đi bên hồ ngồi xuống từ từ nói. Đông Tuyết Lục nhu thuận gật đầu, ta đang muốn nói như vậy đâu. ở trong này nói chuyện không quá thuận tiện, vì thế hai người ăn nhịp với nhau. Hướng Thanh bên hồ đi, lúc này chính là lúc nghỉ trưa tại Thanh hồ phụ cận không có người, mười phần yên lặng. Trình Tú Vân lôi kéo Đông Tuyết Lục tay, hảo hài tử, ngươi cùng như quy tình cảm như thế nào? hắn đối ngươi tốt sao? Đông Tuyết Lục làm ra xấu hổ bộ dáng. Như Quy hắn đối với ta rất tốt, ta nói cái gì hắn đều nguyện ý nghe ta, Trình Tú Vân mắt sáng lên, Như Quy đứa bé kia từ nhỏ liền nhu thuận nghe lời, gặp các ngươi tình cảm như thế tốt ta an tâm, Đông tuyết lục sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngắt lời nàng đạo, nếu Như Quy từ nhỏ nhu thuận nghe lời, vậy ngươi vì sao còn muốn ngược đại hắn, tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi vì sao so súc sinh còn không bằng, Trình Tú Vân không có thích ứng Đông tuyết lục đột nhiên trở mặt. Sợ run, hảo hài tử ngươi đang nói cái gì, A Di không phải mới vừa theo như ngươi nói sao, kỳ đều là Như Quy gia gia hắn vu hãm ta, đồng tuyết lục khóe miệng lạnh lùng nhất câu, ta cuộc đời chán ghét nhất ngược đại hài tử người, giống ngươi loại nữ nhân này căn bản không tư cách làm mẫu thân của Như Quy, nói nàng trở tay cầm Trình Tú Vân cổ tay, tòng quân trong tay nải cầm ra một túi đồ vật, sau đó tách mở Trình Tú Vân miệng đổ vào đi, Trình Tú Vân kịch liệt dạy dụa, ngươi làm gì? Ô ô, ngươi đem cái gì đổ vào, nôn, ăn phân đi thôi, Đông tuyết lục đem phơi khô cức chó đổ vào đi sau một phen khép lại miệng của nàng ba, Trình Tú Vân ngửi được nhất cổ phân mùi thối, mặt lập tức nóng xanh, nhưng nàng hoàn toàn phản kháng không được, nhìn Trình Tú Vân đem cức chó nuốt vào đi sau, Đông tuyết lục lúc này mới buông nàng ra cầm lui ra phía sau hai bước, nhất chân chính là một cái đòn đá tống ngang, thuận tiện đi trong sông tắm một chút của ngươi xúc sinh hương vị, thùng một tiếng Trình Tú Vân bị đá trúng bụng, liên tiếp lui về phía sau vài bước, nàng vừa lúc đứng ở bên hồ, này nhất hậu lui liền ngã vào trong hồ, a a a, cứu mạng a, ta không biết bơi a. Trình Tú Vân vừa mở miệng, nhất cổ cất chó vị từ ít hầu sông tới, nàng gây tẩm được nông mửa ra, này nhất nung lại đổ thật nhiều hồ nước vào bụng, Đông tuyết lục thưởng thức nàng dậy dù dáng vẻ, một lát sau mới bụng mặt ra bên ngoài chạy, người tới a, có người nhảy hồ.